a chị chấm nh phò giới thiệu. thiệu Phượng Cà, tên thật là Hướng Kỳ Cương, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1977 tại vùng tiết Trùng Khánh. Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý hành chính Đại học Tế Xuyên năm 2001. Tùy rất thích tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng Phượng Ca chưa bao giờ ngờ rằng Cuộc sống của mình lại nên duyên sâu đậm với nó Hiện nay Nhờ viết tiểu thiết võ hiệp mà Phượng Ca trở thành nổi tín Và vừa nhận chân biên tập Trong một tạp chí võ hiệp Khác với các nhà văn còn lại trong nhóm thần châu ngũ hiệp Phượng Ca rất ít xuất hiện trước công chúng Con lần in ở Đài Loan Đại lục và Hàn Quốc Gồm 120 vạn chữ chia làm các phần. Phần 1: Thiên Cừ Thiếp Huýt, 7 chương. Phần 2: Hoa Vũ Giang Nam, gồm 6 quyển nhỏ. Thiên Cơ quyển, 14 chương. Thần Dương quyển, 12 chương. Phá Thành quyển, 12 chương. Lâm Du quyển, 13 chương. Kiếp Ba quyển, 14 chương. Thiên Đạo quyển, 14 chương. Phượng ca viết con linh trong vòng 3 năm và in thẳng sách vào tháng 9 năm 2005. Đúng như cái tên của tác giả, 3 năm im lặn, vừa hót một tiếng kinh động thiên hạ. nhan đề sách in là thủ bút của Lê Vũ Sinh, lợi tiện do Hàn Văn Ba, địa nhất nhân của giới nghiên cứu võ hiệp đại lục viết. Còn lần đã đạt giải nhất cuộc thị võ hiệp truyền kỳ xưa và này do Đại học Bắc Kinh tổ chức, trao giải tháng 11 năm 2006. Nội dung phong phú, thiên văn địa lý, cơ quan thuật số, bài bình bố trận, không gì không có, không gì không tin, nhất là kiến thức về toãn học cổ đại thực khiến người ta phải vỗ án khen hầy, Cô Lân là một thu hoạch lớn của võ hiệp đại lực trong vòng 10 năm gần đây, sau khi kìm dùng phòng bút, cỗ lòng qua đời. Rất lâu rồi, văn học võ hiệp chưa đem lại điều gì mới mẻ và đáng mừng cho đọc giả. Những tác phẩm kỳ ảo, ồ ạt ra đời khiến gian hồ thực sự càng thêm buồn nãn. Đúng lúc đó, cô Lân xuất hiện như một vị giàu bảo hiệu thời sáng tải thế của tiểu thuyết võ hiệp. AloTriện.info hân hạnh giới thiệu cùng đọc giả bộ truyện audio của Luân qua giọng đọc Tiêu Giao. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1. Đường vào đất thục khó đi Núi đại bà, tay nó dễ tầng, đồng thông đèo phù hiểm chở hùng vĩ, nổi tiếng khắp thiên hạ Đường nối vừa gập kèn vừa chọc hẹp Nơi nơi là hầu sâu khe rộng Đại bà treo leo hiễm chở Chìm khó bày quà, vượn không trèo tới đỉnh Lý Thái Bạch hiểu biết rộng, nghèo dù nhiều nơi qua vùng này không kìm được phải thở dài. Đường vào đất tục khó hơn lên trời. Điểm độ tháng 9 trời nhầm tiết thu, phum đỏ nhuộm thẫm dãy núi, lá vàng như bươm bướm, cảnh sắc vô cùng rực rỡ. Phum núi nhấp nhô hiểm trở, chỉ có một con đường hẹp sóng chờ trên kề vách đá dựng đứng, sấy mấp mé vực sâu thầm thẳm uống lượng chạy về hướng Nam Gió thổi tới lệt tung những mớ xe lêu khô trên vết cào để lộ bà chữ lớn màu đỏ sẫm lốm đốm thần tiên đỗ lúc ấy trùng núi tịch mịch, chìm nến trùng im suối chảy lặng lẽ bỗng có tiếng người nói vang lên nghe gió mòn một trong cảnh vắng nói to dần, rồi một già một trẻ xuất hiện đi tới trên con đường quanh co uốn khúc. Người già chừng hơn 50, thân hình cao lớn, tinh thần vẫn khuôn mặt thùa kẻ, hai mắt sáng quắc. Người trẻ gầy yếu, mặt tròn như trăng rằm, mắt thành tú, để xiêm mép, miệng mỉm cười. "Phụ tử, chỗ này tên là Thần Tiên Đồ." Nhưng còn thấy Cũng tựa như tiền xích tràng Hay dù tể viên thần ở hội sự vậy thôi Tiểu nên nói Phân tĩnh à Mày chỉ biết có địa thể hiểm trở Mà không biết lòng người độc ác Nơi đây lâu này phải là nơi ẩn nấp của bộ cường đạo Vực với khe này đã vời xương rất nhiều khách bộ hành và thường lữ Ông già bách sát thở dài Kỳ hiểm giả nhược thử Tà nhĩ viễn đạo trì nhân Hồ phi hồ lại tài Văn Tĩnh lắc đầu Thằng đàn này, rõ cái quả gì vậy? Ông già chừng mắt Văn Tĩnh lạ lưỡi Phụ tân à Đó là một cầu trong thục đạo nàng của Lý Bạch Nghĩa là Đường vào đất thục đạo nguy hiểm rắc rỡ như vậy Vì sao người ta mà cứ lặn lội Ngàn dặm xa xôi mà tới đấy Mày chẳng hiểu gì cả Nếu như không phải vì kiếm cơm đốt miệng Thì ai lại muốn bảo vệ dạy cầu từ đến cái nơi quỷ quái này Ê dạ Thế là chúng ta có gặp cường đạo khủng Xem chừng mà rất muốn thì phải Ông già ngắm nghé gã trài Phân thẳng cười hà hả Hà Nếu như gặp thật Chưa biết là ai cướp ai đầu ấy vào giữa cùng mẹo cậu của mày đó ư Ông già cười nhạt Sớm mụng gì ấy Thì cũng bị người ta nịn cho một trận chiếc tội Lúc nào bác cũng chê bài con Văn Tĩnh đỏ mặt tía tài Huyền âm đạo trưởng nói với con Là còn có cân cơ thầm hậu Ngộ tĩnh rất cao Lần trước một mình còn đấu lại Vũ Thành Và Vũ Linh Cuối cùng hai đạo đồng ấy thua còn gì Vì ông già nói rằng Xỉn ngón tay vào trước mũi cậu còn Đục mực dày Vũ Thành, Vũ Linh đều chưa đề 10 tuổi Mày thì bao nhiêu rồi mình nói đi Mày bao nhiêu tuổi Phân Tĩnh bị mảng tối tăm mạch mũi Lũng túng Tại tại chúng nó ra từ trước chứ bụ <cười> Còn già mồm Ông bố bắt đầu xoắn tay áo Phân Tĩnh vội vã sạch lùi Có giỡn thì chạy đi Toan dạy cho thằng con một bài học Đột nhiên nghe thấy Đằng xa có tiếng quả lạ kêu quang quát Ông già bất giác dừng chân Ngạc nhiên nói Dạo lũ quả lại kêu lạ thế này nhỉ Vân tĩnh nhẫn đầu lên nhìn Đằng trước sẽ ra chuyện gì chấn Ông già lườm con Mày đỡ đi Tao đi xem sao Nói rồi nhắc chân Thoạn cãi biến mất ở khốp cuối con đường Lớn quấn đợi một lúc Sương mù sinh lên trong khe núi Trắng mờ mệt không nhìn thấy gì cả Phần tĩnh đầm già bức sức Bỗng nhìn tiếng quả đàn xa lại vọng tới Kẻ bỗng sợn gầy ốc Sự hãi khó tả Không cao nệ lời cha dặn nữa Bèn men tèo vách đá Lần lần tiến lên Đi được chừng ba dầm Thấy phía trước mỡ già rộng rãi bào là Một quả đất trống xuất hiện Văn Tĩnh nhớ mắt nhìn kỹ, hoảng hồn suýt bước hụt trình Trên nền gõ xanh mờn mẫn có hai mưu mấy cái thầy đang nằm ngỗn ngang, đều há hốc mồm, mất lọt khỏi chồng, cổ bị khía một vết thương. Máu đã đồng tiếm lại trong làng gió núi. Ây da, mẹ ơi! Đưa đắng một lúc lầu, cuối cùng Văn Tĩnh bực miệng kêu lên. Đừng có lại nhảy nữa! Ông già đứng bên một thị thể Không ngãn đào lại Trên tay là một miếng ngọc bài trầm xúc lóng lãnh như mỡ dê Phụ thân à, chuyện gì vậy? Phần tỉnh hỏi, tim đập tình thịt Mày hỏi tà, thì tà biết hỏi ấy Ông già nói đã người này trên ít nhất cũng được 2 kinh dừa rồi Lạ nhỉ? Phần tỉnh lấy lại càng đảm Bước đến xem xét thật kỹ, mấy cách xác Những người này đều bị thương ở cổ Độ nồng sầu giống hết nhiều Như thế là dùng thước đổi Ừ đúng rồi Ta nghĩ như một người hạ thủ thôi Phân tiễn giật mình ngó lão chừng chừng Phụng thần nói dối Mày mày nói sao cơ Ông già giờ nắm tay to tướng lên Lá chai vội vã vào miệng mình cười xòa Sao bố biết là sao bật cười hạ thủ Không còn gì đơn giản hơn Ông già bảo Mày nhìn cái vết chân dưới đất Ngoài của mày, của ta Thì chỉ cầu hai lợi Một là dấu dây đầu hổ Đó là thứ giày mà người giàu từ xó lúc leo núi Một là dấu giày để mỏng dùng để phi hành Hoặc chạy thành vách đá Sẽ đích đều khi để trên đường núi Ta vừa xem rồi Những người chết này đều mang sống giày đầu hổ Phản tĩnh chầm chối quan sát Bố thức là mất dáng như sao Liện việc như thần Nhưng... nhưng mà Sao cậu không thấy dỗ dày nể mỏng Ông già ngồi dỗ xuống Chỉ vào một chỗ lỗm bé xíu Trên mặt đất Nồng tiếng này mà sợ người thấy được Ông già chậm rãi Đứng lên Kẻ này võ cùng cao lắm Thực khiến người ta khiếp sự Đảo Pháp thì khỏi phải nói rồi Ngày thuật khinh thần, Cái đời Lương Thiên Đức ta Cũng chưa trọng thấy bao giờ. Không thể nào, Chắc tại bộng này kém quá thôi. Lương Thiên Đức xiết chặt nắm tay, Khép ngón kèo răng rắc, Biến ra trắng bệt. Nhìn quả giấu tích đã đấu, Đỗ thấy, Những kẻ đáng mặn này, Đều không phải là hãng tầm thường. Trong đó, Có mấy người cộng phù quyền cước, Cộng trịnh cả tà. phần tảnh chó mắt Sóng lưng lạnh toát, một lúc lào sầu mới nói Hay, hay là họ gặp má Người nói gì cơ Người, mà có hạn người ghê gớm vậy sao Mày chả hiểu gì hết Thật là một thần nhấp không biết trời cao đất gì Lương Thiên Đức trừng mắt Phản tĩnh gợi ý Chờ, mình lại gặp phải Thôi thì chung kết khỏi đi Không được Lương Thiên Đức nói Mấy người này lại lịch phức tạp, chung kết lẫn lẽ, e rằng sẽ phạm một sai lầm rất lớn Hay chúng ta báo quang, phân tĩnh vừa nói sức, đã chui lên cầm cập còn lại tổng chiều chẳng có mấy người tốt, Lưu Thiên Đức nói Đừng càng tiệp vào những công việc không phải của mình, chút vạ vọ thần đấy Lãi vừa nói, vừa trả sát mấy ngọc bài, câu mày như so sự điều gì Một lúc sau thở dài, thả xuống sắc chết một thanh niên thành tố vận áo trắng, rồi quay mình bỏ đi. Phần tĩnh đợi lão đi xa, lèn lén cầm lên xem, thấy nó trầm suốt lõng lánh, chậm chỗ rất tình xảo. Chính còn rào lòng rỗng động như thật, ôm lấy bốn chữ triệm thết vàng, như trẫm từng lùm. Gã đàng ghẽ suốt xòa, chợt nghe thấy ông già gọi, giật thoát mình lên. Lưu Thiền Đức đã lại quay mình bỏ đi rồi Không kịp đạt miếng ngọc sũng nữa Phân Tĩnh bè nhất luôn nó vào ngực Cảm thấy hơi lạnh thấm sang người Đi mau! Lưu Thiền Đức hét Nhớ ai đến thì làm thế nào? Ý da! Phụ thần đúng là nồng gàng nhất chết Phân Tĩnh vừa đi vừa lẫm bẫm Lưu Thiền Đức tỉnh tài Nghe thấy loãng thoáng bàn hỏi Mày nói gì? Phân tĩnh xã mặt, đệnh phanh trần Bỗng nghe thấy, đàn xà có tiếng hát vang lên Ôi chào, nguy hề cao thầy Đường thục khó, khó hơn lên trời xanh Tàm tùng và ngư phù Bởi nước bao xa rồi Đến nay bốn vạn tám ngàn năm Mới cùng ái tình liền khỏi người Một nho xinh ăn vặn rách dưới, mặt như gà trời, xây xưa loạn trọn, cầm một bầu rượu xuyên đỏ, lão đảo bước lại. Phía tầy núi, núi bệnh có đường chim phát ngang đến tận đỉnh Nà Mì, à, nhà Mì, à. Ngang qua hai cha con, ông ta bỗng hột chân, cho người đi, phần tĩnh tuổi trẻ nhiệt tình, vội vã thỏ tay ra. Nhò sinh phất thẻ áo sách Để phần tĩnh già Tiết tập ca Rồi sâu thang trời Lối đã mới nối liền Trên đỉnh có sáo rồng Lượng quanh và nhật Dĩ có sầm dầu dã ngược Sóng cả đùa trên Hạc vàng bay qua còn chẳng được Khí toàn vượt buồn với viên Phụ tường à Đằng sâu là thằng tiên độ Ông ấy dễ dã như thế Làm sao qua được Văn Tĩnh hỏi Hừ Ảnh khóa thì hỏng Phân nhìn buồn bã Đại tống thật đáng ghét Chẳng có gì hay Chỉ là những người nghèo khổ Ông già cao mày Hai cha con cầm mắt lại Bắt giác ngờ ngát nhìn nhau Con đường quanh cò hỗn khúc Tịnh không một bóng người Phụ Tân à Chúng chúng ta gặp ma rồi Văn Tĩnh thèo thào Nói bậy, mặc y đó được nhiều thế, có chốn nào là giống mà đâu. Ông già ngoài miệng trách móc, nhưng trong bụng cũng kinh hãi vô cùng. Sau đó, họ đều im lặng, không trò chuyện gì nữa, cứ cắm đầu cắm cổ đi. Đi được một thồi đường, vượt qua một con đều, bỗng trồm thấy một sầm suối chạy sóc xích Một cây cầu độc mộc bắt ngang qua hai bờ, đầu cầu có một quả đời. Mấy ngọn núi xanh ồm áp vài ba căn nhà Khói nhẹ loàn sàn theo gió trôi lên Đằng kia có quán chợ Phần tĩnh rèo mừng Chỗ tay về phía một giãi nhà là khói xanh phía trước Trước cửa, chiều hài có đèn lồng Phía tám chữ lệ Khách sạn bà dừng đến như về nhà Ông già cũng mỉm cười Hai người đến trước quán trọ, trùa bước vào, một tiểu nhị đã chạy xa, nhìn họ thật kỹ. Dạ xin lỗi, ở đây đã có người bào hết rồi ạ. Phần tỉnh thất vọng vô cùng, nói với trà Phụ Tân à, còn đói lắm. Lương Thiền Đức cầu mày. Chúng tôi ăn cơm xong là đi ngay, bong anh giúp đỡ. À, à... Thế thì... Tiểu Nhi trỏ vẽ trù trừ Mọi người đều là khích Họ tức cầu nệ như thế Trong quán Có tiếng sàng sáng phọng xà Anh cứ bước vào Vâng vâng Tiểu Nhi tránh sàng nhường đường Phan tĩnh vui mừng lào vào trước Thần đình Chỉ ân là nhỡi Lường tìm đức bất lực lào bầu Trong quán có một cái bàn bắt tiền Ba người đang ngồi Người ngồi đầu bàn là một văn sĩ áo trắng Mảnh khẳng sạch sẽ Dầu tóc đen nhánh Tầy vẻ phẫy một cái quạt cướp Người ngồi mẽ phải là một ông già rãn rỗi Khuôn mặt đèn cháy Dầu dài tới ngực Đôi mắt liềm dìm Bộ dạng uy nghiềm Người thứ ba là một hãn tử trung niên Mai rậm mắt tròn, xà thịt sán chất Lưng đề một thanh đại đào chính huyền Trọng thấy vân tĩnh xăm xăm chạy vào y câu mày Ba càng thịt bò, ba càng cơm Ờ, một cần rượu nếp, một đĩa râu Ây da Văn tĩnh ôm đầu, sợ sệt nhìn ra ần này mẹ ẩn khói không lừa tiền Đức să mặt khỏi quý khách còn dùng gì nữa không ạ tiểm nhị cười ngọt ngào đủ rồi lương tiền Đức lắc đầuể nhị thấy hairà còn quần thhổ áo vãi những mày nói xin lỗi quả chúng tôi có lệ bất thành bằng tiền chào trở mốc mời quý khách trả tiền trước Lương Thiện Đức ngắm nó thật kỹ Đùa một hạ vô nhân Người tưởng, cái ông đây ăn khùng chẳng Tiến nhị cười ha ha Đâu dám, đâu dám Quý cách tương là biết nói đùa Lương Thiện Đức khoát tay phân tĩnh, lấy tiền ra Phản tĩnh văn lời, thỏ tay vào ngực áo Mắt bỏng trợn lên Lần tay khóc trên dưới Ngói trà, nước mắt trực trào ra Bố ơi, túi tiền Túi tiền mất rồi Cái gì? lương Thiền Đức kêu lên Tiểu nhị lập tức sầm mặt Thưa quỹ cách Quả chúng tôi vẫn nhỏ lợi ích Xưa này không bán chịu Lường Thiền Đức tức giận nhìn con Văn Tĩnh méo máu Còn nhớ là đã đếm rất kỹ Trước kia quả thần tiên độ rồi mà Thế mà sao giờ lại không thấy nữa ta biết đâu đấy Tây nãy toàn là do người đều mà Lương tiền đức không kìm được Vùng tay đánh Văn Tĩnh ôm đầu kêu vàng a Con nhớ ra rồi Chứ là cái tên nhỏ sinh ma quỷ ấy Nhất định đã nhắm lúc cồng tốt bụng vừa tay ra đỡ Nhưng mà... Phân tĩnh lắc đầu Sao con không phát giác ra nhỉ? Gã ngắm ngầm than thở Không những túi tiền Mà cả miếng ngọc bài xuống trong ngực Có bị tiền đó nắng mất rồi Nếu không thì còn có thể mang ra đổi kể mình Tên nhỏ sinh khốn kiếp xấu xa, Nghe đến đây, gãi suýt khóc hòa. Như thế mà cũng đổi liện vỗ. Lương thằng Đức không kìm được nữa, tổng lãi cổ gã. Thân tẫn là ai oi như lợn bị chọc tiếc. Cuối khách, mời các vị ra ngồi đến nhau. Tính nhị hầm hầm đuổi. Đợt đầu tiên trong đời bị dễ nhục như thế, Lương thằng Đức tiễm mặt, ốt ức vô cùng. Sợm trần toàn chạy ra cửa. Chừng thấy văn sĩ cười bảo Nếu như các khả không chè Bạch phát đứng ra mời bọn người không uống một lý Lương Thiền Đức sững sờ Chưa kịp đáp Đã thấy văn tảnh xòa cổ làm bầm Đến tối thì biết làm sao đây Khổng kiếp Lương Thiền Đức trừng mắt tức giận Phụ Tân à Cần đổi thật mà Bộ phân tỉnh kêu lục bục Lường thiền đức toàn chữ mắng Sóc nhìn bộ dạng tiểu não của thằng bá Lại không nỡ cách lời Bạch phát cười Người ta sống lên đời ở chẳng có lúc khó khăn Hối ngồi trì Tại hạ còn có việc muốn tỉnh giáo Mong Huỳnh Đại đừng từ chối Tôi được Lường thiền đức thở dài Quý đầu vòm tay đáp Thịnh tình của các hạ Lường mẫu xin nhận Rồi gượng gạo cùng văn tĩnh lại ngồi Không dừng thọ lãnh ân Huệ của người ta Trong lòng vô cùng khó chịu Đây là đơn mộc tiên sinh Tên huấn trường ca bạch phát chỉ ông già mặt đèn Còn đây là nghiêm cương Huỳnh Người ta thường gọi là bác tí đào Y chỏ hán tử man đào hai người cúi đầu nhưng không nói gì. Hai vị là người Bắc, phải không? Vâng, chúng tôi từ Hoa Sơn đến. Ồ. Phan trắng nói. Nhưng nghe giọng hai vị lại giống giọng miền Nam. Ừm, phụ thân tôi nguyên quán ở Trù, xưa kìa, sống ở Vân Nam một thời gian, nhưng đã dừng chân ở phương Bắc hơn 20 năm rồi. Bạch Pháp xoa tay Phương Bắc là nơi Bộ hồ lỗ hoành hành Các khả sống cùng di địch Mà không quên ẩm khẩu đại tống Thật là đáng phục Lại thềm lệnh làng Vẫn nói giọng giàn nàm thực là hiếm cố Lương Thiên Đức dùng mình Suốt làm đổ rượu giả áo giờ Phân Tĩnh vỡ lẽ Thì ra bớt không cho cần nói cái tiếng dỗ nhễu của nếu ấy là vì thế Anh đi Lưu Thiền Đức chừng mắt Phan Tiễn sợ hãi Cắm mặt xuống bát cơm Chẳng hay tình hình phương Bắc ra sao Lưu Thiền Đức im lặng Phan Tĩnh cướp lời Bao người thác tồi tệ Coi người Hán như cỏ rác Cường đầy còn bắt người Hán xung quân Phật thằng tồi tức giận Mới dắt tôi trở về Đại Tống Ồ Bắt phát lít nhìn lương thiên đức Giờ thì tốt rồi Lần này trở về Không sợ bị bọn mỏng cổ hả hiếp nữa Nhưng mà còn bao nhiêu bà cầu ở lại đó Sống rất là khổ Phản tĩnh buồn thiều Dì dân lệ tận hồ trần lý Nam vọng phương sư hữu nhất niềng Bạch phát thở dài Lương Thiên Đức cười gãy Cho dù có đọc thêm bao nhiêu cầu Cho dù nhạc phẫu mục tái sinh Hàng thế trùng sống lại Quân đội đệ tống Cũng không đánh được đến phương bắt đầu Ông nói thế là thế nào Nghiêm cường trở mắt Làm như là bọn mông cổ Ba đầu xấu tay không bằng Lương Thiên Đức cười Ha ha Bộ Mông Cổ thì không có ba đầu xấu tay Nhưng triều đình lâm an Phần lớn là bà cổ xấu bà Ông dám xử nhục triều đình Nghiêm Cường nói giận Không dám Tội giải khâm phục triều đình đại tống Tuyển một lũ tham quan mõ nhậu nành dài Nịnh bự mê hoặc hoàng đế Mà vẫn thoải thốt ngắt ngõi Sống được đến ngày hôm nay Ngươi, ngươi, nó bậy bạ Nghiêm cường đứng bật dậy, mắt tẻ lửa lương thiền đức không nhìn y, vẫn điềm đạm tiếp Nghiêm hình nó đúng lắm Tôi chẳng qua là một tầng thù mãn Chỉ biết anh nói bậy bạ thôi Bên lực mộng cổ đồng mạnh như thế Mà vẫn giáo giết trời bình Bạch phát lỗ vẽ ưu tư Giả tầm dịch tống của bồng cà hẳn Thật sự đáng sợ Diệt tống Phan Thịnh ngừng đũa Nhìn Bạch Pháp Đúng rồi Bạch Pháp nói Quần thác chia làm hai cánh Giờn để mâm cà Và em hắn là hốt tức liệt dẫn đầu Sẵn sàng chiến đấu Sắp tấn công xuống đây rồi Em không biết ư Phan Thịnh nghi hoặc nhìn cha Cha Đại tống có bình tướng chứ Dạ hỏi Hừm Tất nhiên là có. À. Thế thì được rồi. Thiếu tiên sinh từng nới, bình đễn đã có tướng ngần, nước tràn thì đắp đê chặn, đánh lùi bọn tháp thì được rồi. Phần tỉnh Dương Dương tự đắc cho rằng mình nói rất đúng. <cười> Hay chớ cậu bình đễn đã có tướng ngần, nước tràn thì đắp đê chặn. Đỗ Bộc Trường Ca vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Từ thời thành các đi hãn đến này mấy chục năm rồi mông cổ chưaùa trận nào còn đại Tống từ thời ngu dẫn Vần phải kim đến này cường tâm năm rồi chưa lần nàoo thấn trậnạch yếu rệt giào khỏi nghĩ cũng biết cháu nhỏ nổi thế thế là vô cần cử đian Tĩnh đỏ mặt ngoãnh đầu nhìn để chỗ khác vẫn thấy nơi Quốc tội ở mặt tường phía Nam có mặt bước Th tháii bạc hàng đồ bên dưới Đề hai dòng bài thục đạo nàng Theo lấy quần thảo Nét chữ sách độc đáo Bạch Pháp thấy gã Nóng nghĩ với khỏa đến thách thần Bèn hỏi Tiểu địa cũng thích trành à? à À không Phan tỉnh đỏ mặt Tôi cảm thấy bức trình này rất đặc biệt Trình và chữ Một lộ khá mạnh tầm từ của người vẽ Bạch Pháp ngạc nhiên Em nói thử xem Phan Tiễn nói Bức họa tự chỉ trình bày trên bà thước Nhưng cảnh vật và con người Trong trần tựa như trải tiền Giấy lưu ở tới môn trượng nó cách khác Người vẽ có sẵn khí độ và bản lĩnh phóng tay trên một phong vì rất lộng Nhưng khi đặt bút Đã phải giới hạn trong khung khổ một tờ giấy nhỏ Nét bút tốt lên Khi phích bất vàm khó tả tràn đang ngồi bức trình Nhưng muốn xảy ra tất cả con người Và cảnh vật Bộc lộ khí thế cùng giã mạnh mẽ lạ thường Tâm cảnh của người vẽ Rất khởi với cầu thờ Cổ loài đại tài nàng vi dụng Của đỗ đồng bộ Ồ, bài phát gạch gồm Thực là không dám giấu Đối cộng đó là của thầy tà Dạo xưa người đi qua vòng này Nhận hướng mà vùng vuốt vẽ Lại sư thật là tài giới Có điều tôi cảm thấy bức họa không những cùng giả mà còn hàm chứa bất nở bị thương rất khó tả. Bị thương. Ừm, lạ thực. Thoáng nhìn thì thật tuyệt diệu, nhưng nhìn kỹ thì thấy chỗ nào cũng mâu thuẫn. Nằm bề bảy bổi, hoa và cỏ, núi và nước, nước và người, người và chữ, không chỗ nào hòa hợp cả. Khi vẽ bức tranh này, Lệ sư cảm rất buồn bã để tìm đàn nát. Thể ta quả đúng là luôn làm những việc khiến người ta khó hiểu. Bạch Phát lộ vẻ ngạc nhìn, nhưng ta tận mắt quan sát sư phụ vẽ mà không nhận ra những điều như em vừa mô tả, êm lắm được cái mà người khác không nhìn thấy được, thực là cao minh. Đâu có, đâu có. Phân tĩnh đáp mỉm cười. Thần lưỡi củng giổi bà hòa chất trẻ. Một sập nổi bỗng vang lên bên ngoài quán trọ. "Trả cái này cho mi." Một vẻ sáng trắng bắn vào vồn vụt, lao thẳng đến mặt Văn Tĩnh. Liêu Thiên Đức vội đưa tay bắt lấy. Ai ngờ, nó bỗng nhình hẫn lên. Lão chụp hụt. Phất một tiếng, vẻ sáng đánh thẳng vào mặt Văn Tĩnh. Liêu Thiên Đức cả kinh, biết rõ đố sáng lão tủy mạnh như thế, tức nắm giác Đỗ vải Thế nào cũng bị thường Phân tĩnh trúng đòn Thì dù mười cái đầu Cũng bị đánh vỡ Nào ngờ nhìn kỹ Lại thấy mặt cả Chỉ bầm đỏ Cồn không sao chứ Lão hỏi Phân tĩnh ngờ ngác Cầm lên một miếng ngọc bài Màu trắng Kinh ngạc kêu Ôi cha Cái này bị ăn cắp rồi cơ mà Lương thường Đức nghe nói Biến sắc Bắt đầu xem Bạch Pháp mặc sám như trò tàn, đóng mọc trường ca mỡ tỏ mắt nhìn chầm chầm vào miếng ngọc Nghiềm cường đứng bậc dậy là thất thành Cứu lòng ngọc lệnh Rồi phong phút sang ngòi toàn đuổi theo Bạch Pháp xứ lại, không kịp đầu Sóc ê e run run, thầy tôi đấy Mọi người giật mình Thủ pháp niệm ám khí xạ mặn đường yếu ấy có thành là hỗ đầu vĩ già là tuyệt kỷ độc mồn mà thầy tôi sáng tạo ra khi ngào dù khắp nơi Ái mất Ý e sẵn ở vành tĩnh Nhưng mà Vì sao gia sư nói trả cho Mỹ Coi em lại nói Bị anh khắp mắt rồi Em có thể nào giải thích cho rõ ràng được không Ý e chưa sức lời Đóa mộc trường ca đã nhữ mày Phương tài già Nhanh như chếp nắm lấy mạch mồn của vành tĩnh Lương Thiên Đức ngẫm ngầm kêu khổ lại thấy nghiêm cường đã đi kể quần cùa Xà ánh ngữ trước mặt cửa quán Bạn phát từ từ đứng lên Vòng tay Mồng lão tráng sĩ nói cho rõ ràng Lương Thiền Đức giò dự Đóng học trường ca cười nhạt Hờ Lão già không nói Thì thằng cổ Rồi vận kinh Phản tĩnh đầu đến là lối Ông Vận tôi làm gì Trước đây Mày đã đồng thể với ngục bài này rồi Phải không Lão đành mặc hỏi Trông thấy thì sao Ở đâu Ây da Ông buông tay ra Nói Ông buông ra đã Cậu ngoảng cố Thì tao sợ hỡi cánh tay của mày Ây da Tôi cũng không nói Phân tĩnh đào đến mức nước mắt trào ra Đồ vô dụng Muốn ra vẽ anh hùng thì đừng có khóc Lương Thiền Đức lại lòng nói Nhưng Ây da Đau ấy vẫn còn đau quá Phan Tĩnh nút lệ Không ngờ Các ngừa lại dòng thủ đoạn đó Lương Thiền Đức phát tay áo Cũng được Đi theo tả Sự việc chị thường sẽ hơn đài chết trách Bạch Pháp tỏ vẽ sách lấy làm tiếc Lưu Thịnh Đức sẽ bước thật nhanh ra cửa Toán người gấp xuất đi Đến trước mặt thần tiên độ liệu Thịnh Đức thần linh đứng lại Thở dài <cười> Chính là chỗ này đây Lão trở về phía xa Nói với ba người Đang đứng nghẹt mặt như ngóng ỉa sau lưng Chuyện quãng trống Cây cối sắc chết vẫn y nguyên Tiệu hồ chưa có ai đến Im lặng Nghiêm cường bỏ ngã khuy xuống Phủ phục bền thì thể thân niên nợ Bạch Pháp và đoàn mọc trường ca Cũng quỳ xuống Lệ tuổi lã trả Gã đó là thế nào với bọn họ vậy Khóc thảm thiết quá Phần tịnh nắng bốp cho có tay bị nhéo đỏ bầm Chất là chủ nhân Luân Thiền Đức nói Sao bố biết Luân Thiền Đức cười nhạt Còn có hiểu nghĩa mấy chữ viết trình ngọt bài không? Trẫm Là hoàng đế tự xưng À Nghĩa là Cũng như chính hoàng đế ngự giá đến Phản tĩnh sự hiểu Miếng ngục ấy Là tính vật của không sai đại thần Nó cung quyền sinh xác Ai được hoàng đế đại tống tỉ nhiệm Mới được bàn tống lệnh bài đó Người chết này Lại lịch không hề đơn giản đường Liên Thiền Đức tức giận nhìn Văn Tĩnh Cái kỳ nói trả cho mì Nghĩa là sao Văn Tĩnh trốn mắt cứng miệng Chờ thấy mạch phát đứng lên Rõ lệ cà Thần ký tử hề hồng dĩ linh Hồng phất nghị hề Vì quỷ hùng lời ca hòa với tiếng gió thu hiệu hát Nghe rất thề lường Ý nói gì thế Liên Thiền Đức ngờ ngát bục viện nổi. À, đây là lời hát trong quốc thường của Quách Nguyên. Ý rằng người đã chết rồi, nhưng tinh thần thì vẫn trường tồn, hồn người còn đây, được xưng tụng là ân hùng trong các linh hồn. <cười> Nếu như mà võ công cũng chậm chạp như độc xích thì công phu đâu đến nỗi quẹo quạc như vậy. Lên đức trừng mắt bỏ. Hai trẻ con đang nói chuyện, bấm thấy đôi mọc trường ca nhảy lên, hai nắm tay như hai lùng gió đánh tới. Liên Thiền Đức không kịp đỡ đòn cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, luận mình lan ra sầu Phần tĩnh chỗ mắt đứng bất động, áo và tóc bị kinh phong thổi bay sạt. Trứng nọ đánh tới thực mạnh, xem trên lần này, thiếu niên không chết cũng bị thương. Sãi cái, một lườn gió vút từ bên cạnh lại Phạ trạm phát triển lử của đoàn mộc trường ca Kèo rằng rắc, kỉnh phòng tán đi Lương Thịnh Đức đứng gần đấy cũng cảm thấy sát mặt Đoàn mộc trường ca giật lùi mấy bước liền Nhận ra là bạch phác, mặt mày ngơ ngắt Đoàn mộc tình sinh, vì sao hành động như vậy? Bạch phác đến án trước mặt văn tĩnh, chậm dãi hỏi Đám mập trường ca hầm hầm Hai tên này biết thiền tế gặp nạn Tại đây mà vừa rồi Lần chần không chịu nói Rõ ràng là mưu đồ á muội Bạch phát như mày Chầm chú nhìn cha con họ lường Cơn phản nộ đi qua Liên tiên đức ngẫm ngầm kinh ngạc Phó công của đám mập trường ca Đã rất ghê gớm rồi Nào ngờ bạch phát xuất thủ còn lợi hại hơn nữa cái động nhẹ nhàng Mà khí lực rất nặng Lã nhũ thầm, việc đã đến nước này Không nói rõ ràng, ách khó thoát thần Liên Thiền Đức đang ngẫm nghĩ Bảo nhận ra vẫn tĩnh vẫn đờ đờ đẩn đẫn Thì rất kinh ngạc Nó bị chứng lực đã thương rồi chẳng liền tất khiến gọi to Thằng khốn kia, thì không sao chứ Phục thân gọi con à Thằng khốn kiếp như tỉnh cơn mờ Mày, mày Liên Thiền Đức thấy con vẫn bình thường tức giận quát tháo. Sao mày đứng được ở Còn vừa bỡ ngỡ được ý tứ cho lời ca của Bạch Tiên Sinh. Khi Quốc Đại Phu viết bài thơ này, nước Sở đang liên tiếp thua trận, sắp diệt vong tới nơi. Quốc thường là bài ai điếu những chiến sĩ hy sinh nơi xa trường. Chữ tiêu đó, người trẻ tuổi này có lẽ cũng bỏ mạng vì nước. Chẳng biết đúng hay sai. Nghe vậy, Lương Thiền Đức xích chặt nắm tay, toàn thân ru lên, phân tiếng tiền nhỏ, đã hiếu văn không hiếu võ, tối ngày chạy sang nhà, huyền âm đạo sĩ, bạn sống chết của cha, lão này kinh thư một bụng, nhà chứ đầy sách miệng thì bảo là học võ, kỳ thực toàn học văn. Lương Thiền Đức xạy gã võ công, gã chỉ tuyết tái cho quà, như hễ cầm xích lên thì quên ngủ bỏ ăn cứ ôm sách mà thẫn thờ nhìn trời bị trà bạc tài mà vẫn lề mờ không tỉnh Hôm nay gặp lúc gấp gấp thế này mà vẫn phát bệnh cũ bảo sao ông bố không tức giận cho được Ba người kia nghe vậy sáu mắt cùng đổ dồn vào văn tỉnh nhìn chậm chọp đánh mức khiến gã dựng tóc gáy Hồi lâu đoán mọc trường ca lắc đầu Không giống thằng riêng này ngứa ngà ngứa ngẫn không phải là dễ vừa đâu Phan Tĩnh bị tràm ảnh quen tài cũng không phản ứng gì. Lương thịnh đất nghe thấy chán nản, trường mắt lườm thằng con một cái. Thực ra, nếu như đội mộc tiền sừng chịu có xem xế kỹ lớn giữa vết trên đất, sẽ biết hùng thủ chỉ có một người. Bắt phát nghiêm mặt, hừm, <cười> hai gia công này thì làm gì các bản lĩnh đó? Phan Tĩnh thầm kinh ngạc, ông ta cũng nhận ra, Đoan mọc trường ca trầm chối quan sát Bàn hoàng Tĩnh ngộ Đúng Lã phù sống già nửa đời người Mà chưa gặp cao thủ nào lợi hại như vậy Chẳng biết lại lệch ra sao Bắt phát câu mày chầm ngâm vả chần Đoan mọc trường ca lại nói Để đề phòng bất chức Lần này Thiền tế đã dùng kế Minh tù sạn đạo Ám độ trần thương Cho đại quân đi đường thủy Qua tạm hiệp Bản thân mình thì theo đường bộ vào xuyên Vì sao hông thổ biết rõ mà chẳng đường Bạch phát gạch đầu giọng hối hận Rất ít người biết việc này Chỉ e bà chúng ta cũng có tránh liền đới Ây da, nếu bước trước toàn hình ở cạnh vườn già mới phải Tôi xưa này rất không phục cần phùi của Bạch Tiên Sinh Nghiêm Cương bóng lạnh lùng lên tiếng Võ cồng của lệnh sư, trách cồng ghề gớm hừng nữa Bạch Pháp sững người, mặt xa sẫm Nghiêm hình, có ý gì vậy? Nghiêm cường im lặng cười khẩy Đoan mọc trường ca nhữ mày Bạch tiên sinh, vì sao cứu lầm ngọc lệnh Lại đầm trong tay lệnh sứ Bạch Pháp cười nhạt, bỗng lắc mình Leo vào đoan mọc trường ca, phôn tay chụp tới Đói mọc trường ca gã kinh, ra chiều thuyết mòn thuyền Hoàn tay chặn lại, nào ngờ bạch phác chụp tới rất nhanh Nhanh hơn lỡ mười mấy lần Thoát một cái đã áp sát lại Đói mọc trường ca chỉ thấy hòa mắt, ngược đã bị tốm chặt Nghiêm cường nổi giận Ý có ngoại hiệu là bát tỉ đào cái dùng đào cũng rất kỳ quái Chẳng rõ cử động thế nào Đã thấy một vật trắng mờ lứt xéo phía phía bạch Pháp Bạch Pháp né mình, phát tay áo Gắt lên sóng đào, vừa đẩy vừa kéo Nghiềm cường hỗ khẩu chấn động Xếp tuột mắt đại đầu đang vận kình để đoạt lại Hữu chuyển của Bạch Pháp Đã tức tốc thỏ ra tay áo Ấn lên thần đầu Chuyển lượt nặng nhìn cần để triễu xuống Nghiềm cường thấy cả cánh tay tề dại Tường tường nhìn Bạch Pháp thu tay áo về Bằng theo cả đại đào của y Gần ấy động tác diễn ra trong nháy mắt, mọi người nến thở, không khí lãng ngất, rõ núi quạt trên quần áo họ lạch Phật Ghét người có thể nghi ngờ bật phát này, chứ không được lần nhục tổng sư ta, ta không khách giáo đâu. Khuôn mặt lạnh lùng, Bạch phát từ từ thả lẫm đo mọc trường cà, phát tay áo, đại đào hóa thành một vài sáng, leo thẳng tới vách núi, cắm gần lút đá sau một tiếng kèn. Loa mọc trường ca và nghiêm cường tuy biết Bạch Phát bã lĩnh cao cường Nhưng không ngờ Uy lại lợi hại đến mức như thế bất sát đưa mắt nhiều nhau Cho tìm lại bút đi Không, không thể trách sư phụ Bạch Tiên Sinh Văn Tĩnh theo dõi tình hình Không kiếm được Bẻ lắp bắp thuộc lại sự việc lúc trước Sau đó nhìn lên Thiên Đức nói Hỏi ra nhò sinh trộn cấp ấy Không phải là ma Mà là sư phụ của Bạch Tiên Sinh Lương Thiên Đức tức muốn học máu hầm hầm cho thành con mấy cái bạch tài như trời sáng Còn cần mày phải nói ư Đồ quý ta mà bất Chỉ giỏi bới chuyện Nghiêm cường sửng sốt Cái gì mà chỉ giỏi bới chuyện Giờ phải những việc tương tự Đã tất nhiên là phải đi bảo quang Bảo quang Lương Thiên Đức trận mắt Đám quần lại mỏ nhộn nên dài của đại tống Đang yên đần lần còn giỏi vách lòng tìm vết Húng hồ chì việc tệ định thế này Nếu không tìm được khuôn thủ <cười> Cha công ta đừng mơ thoát tân Chưa chừng cổ phải chịu tội thầy Lẽ phù đời nào ngốc thế Nghiêm cương nổi dành toàn chữ bấy Đã thấy lưu thiên đức lít mắt nhìn về phía cửu lâm ngập lệnh Nếu ta không lầm Đó là tính vật quan hệ mật thiết với hồn già Nghiêm cương giật thoát Đúng Đóng học trường ca gạch đầu Kể ra các hạ cũng tin tưởng Cửu lòng ngọc lệnh là bình phù Dưới hoàng thượng bàn cho thiền tế Có thể điều động bình mã xuyên trùng Lưu Thiền Đức kinh ngạc Câu mày hỏi Thật thế ư Quan trọng đến mức đó sao Lão nhìn sát người thanh niên Vậy thì ông ta là ai Bạch Pháp cười buồn bã Các hạ ở phương Bắc Đã nghe đến đại dành của Hội An Vương chưa? Lương Thiên Đức sững sốt biến sắc Thở ra một hời không đáp Phân tĩ ngờ ngắc hỏi Hội An Vương là ai? Em không biết đấy tùy Bật phá kiên nhẫn giả thích Hội An Vương văn võ sông toàn Hùng tài đại lược Là một vị hiền vương hiếm có của Đại Tống Ý nhanh mặt Em có hiểu vì sao Đại Tống luôn ở thế yếu Khi giao phần với ngợi tộc hay không Văn tĩnh lắc đầu Bọn bảo dạ Điều ấy thì càng hạ gì thế tôi Đại Pháp chán nản Nói như suốt tâm sự Đại tổng bình lắm Tướng nhiều Tiểu lý mà nói Lấy thiệt đề người chưa chắc đã thua bộng thác Nhưng thời khai quốc Thái Tông hoàng đế muốn đề phòng đại tướng nắm dĩ quá nhiều binh hùng tướng mạnh, đe dọa vườn quyền Đành mượn chén rượu tập hợp lực lượng, đoạt lấy quyền bình của các võ tướng Từ đó trở đi, triều đình đại tống trọng văn khinh võ quần võ bị kiềm chế thúc áp đỗ điều Quang phần bành trướng thế lực Nếu như văn võ tương trình văn thua thiệt tất nhiên thuộc vào quang võ Đại tướng thống lĩnh binh mã bên ngoài Thường xuyên bị triều đình điều khiển được Không thể nào thì tránh được sở trường Ngày như nhạc vỗ mục Tuy rất tài giỏi Nhưng vẫn bị 12 đạo kim bài đọc lấy quyền bính Cuối cùng chiếc thảm mở tay tầng cối Có thể nói không phải do bọn thác lợi hại Mà do tống triều không có đại tướng đổ quyền cầm binh Bạch Pháp nói thế đầy thở dài Đáng tiếc hiện tại ngoài hòi ăn vườn Không còn ai hiểu được đạo lý này cả Phần tĩnh nghe xòm nghẹt mặt xa Bạch Pháp tiếp Mấy năm này thuyền thể vất vả chèo chóng Tước lãnh biên ải phần lớn đều được người bảo vệ và tiến cử Cũng lại bị thuyền tế ra đứng đầu ngọn gió Đánh lùi cường địch Lần này quần mông cổ rầm rộ tiến vào Thường tế không muốn ngồi trong lâm àn Cường quyết đánh tục tự mình đốc chiến Nào ngờ Bị đám đối đầu trong triều mẹ nhiều Nhất thời Không thể nắm được đại quyền cầm binh Vì vậy Mới lệnh cho chúng ta Mang theo thư tài của người Vào xuyên trước Dọ là tình hình Một là Đề ra sách lược cự địch Hay là An ổi lòng ba quân Bạn phát nói đến đây Bắt xác tắc họng thầm nghĩ thật ra Thuyền tế muốn thừa cơ hội này nắm quân đội đoạt đế vị nếu không phải người phải ba chúng ta vào xuyên hành động kết hợp các biện pháp phương mềm dễ quy cứng trắng Thúc dục đại tướng xuyên trùng dân tấu mời đất giành thuyền tế đốp chiến thì làm sao lãnh được quyền binh người hành trình bí mật thế này có đề phòng phải đối đầu ra hại nào ngờ nghĩ tới những âm mưu toàn tính y xác thở dài em có biết ai Ai là kẻ đối đầu với tiền tuế không? Phần tỉnh nghe hỏi, ngờ ngát nhủ bụng Tôi biết thế quái nào được? Bạch Pháp cũng không mong gã trả lời Lắm bẫm một mình Cái ấy vài vế nào phải tầm thưởng Y sầm mặt, tự hát ra Đường kìm thái tử Thế là hồn đế tương lai rồi còn gì? phân tỉnh nghe xong giặt thốt Bạch Pháp cười nhạt Thái tử không hài lòng vì hoạn tượng tình yêu hồi an vương Sự ảnh hưởng đến ngôi vị mày sầu Sự ngày vàng bị đọt mất Vì vậy đi cầu quét với bè lũ giang thần Tối ngày chống đối thiên tuế Thiên tuế bình sinh lắm mưu nhiều kế Bọn đó không phải là đối thủ Nhưng nếu để bọn chúng biết tình dữ này Tất nhiên sẽ hồ ạc tiêu diệt hết những ai không cùng về Tướng lĩnh tiền tiến đều do một tay thiên tuế diêu chất Đến lúc đó, mọi người khó tránh khỏi Nguy hiểm, tầm khí đầu Và dòng xuất đánh thác nữa Bọn đó không đếm sự gì Đến sự tuần vạm của bút xa Sa hay sao Phân tĩnh ngạc nhìn Nếu như bọn chúng nghĩ như thế Nhạc vũ ngục Đã không chắc oàn khuất trong phòng bà đình Bạch phát thở dài Ê mà, trên đời này Không có gì vô liệm sĩ hừng Là tranh đoạt quyền lực Ý nghĩa rằng Tôi hiếc ấn này, chất chính của tiền thấy tử chỗ má kia gây Đó một trường ca đẳng hắng. <cười> bạch tiên sinh, nói như vậy khả năng nề đấy, hồi đây thì không xèo, nhưng đến chỗ khất thì chứa cái tung rờ chẳng ấy. Ha <cười> <cười> sợ cái gì? Bạch Phát cười thảm thiết. Ngự Tế rà, tiêu đỉnh còn ai, đáng để ta kính trọng. Thiền tế đi rồi, Bạch Mỗ hách vừng vẫn. Không muốn tiếp tục quỵ lị, nhũng nhường triều đình Đại Tống đổ nát kia nữa Nói nàng kiểu gì vậy? Kim cương hầm hầm nét mặt Nguy hiểm đang ở ngày trước mắt Không ngờ lệnh vùa giúp sức vì nước Chẳng lẽ có giừng mất cho bọn thác đến lầm càng hay sao? Hề, hey, Đại Tống hết rồi Bệnh Pháp lắt đầu thở dài nói Tình này chuyển đi Tiền phương ác loạn nội bộ xung đột Trước vó ngựa sát vô địch của hoàng đế Mông Cổ Trận này chưa đến Còn biết đã thù Mặc kệ các người ta định liệu thế nào ta chỉ đợi ngày Thành vỡ là xong ra Liệu mạng với bộ cho xong Mọi người nghe vậy đều ủ dũng Bạch phát quý xuống Ôm thi thể hỏi anh vương lên Chị ơn trì ngội của thiền tế Bạch phát chưa báo đáp Hôm nay đành tiếng người mộng thồi đường nhĩ thấy vận nước lầm nghi, bất giác xà lệ. Phần tỉnh thấy y buồn khổ, cẩm lẩm không đầu bèn khuyên giải. Bác tiên sinh hạ tất nản trí, mọi người tự suy nghĩ xem, mình xả có cách gì chăng? Cách? <cười> Nghe thường cười khẩy, từng nhóp cùi miệng hơi sữa, thì hiểu biết gì? Phần tỉnh đỏ lựng mặt, cãi lại Chỉ khí không phân biệt tội tắc, vương gia này cũng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. Khẩu ứng mày dựa vào cái gì mà dám sợ bề với vương gia. Nghiêm cường trường mắt gầm gừ. Đóng học trường ca xua tay. Thôi đi nhìn lão đệ, cậu nhỏ này có ý tốt mà. Bạch phát cạch đầu lít phan tĩnh, rồi lạ lít nhìn gương mặt của hội anh vương thở dài. Bóng y dùng mình, ngãnh phát đầu lên, nhìn lại văn tĩnh chầm chầm. Gã thiếu niên gai người, Liên Thiên Đức thấy thằng sắt y cổ quái, lấy làm lạ, giật lại gần con trai. Đông Mộc tiên sinh, ông còn nhớ năm năm trước hình dã thiên tế thế nào không? Bạch phát các tiếng, vẫn ngắm văn tĩnh. Nhớ chứ, Đông Mộc trường ca gạch đầu, nhưng sao? Hơi giống Bạch phát lẫm bẩm Nếu như Đông Mộc trường ca hướng theo ánh mắt của y Trầm chỗ nhìn vào vành tĩnh Cũng giật mình ngạc nhiên bảo Kỳ thế Các hạ nói vậy Chẳng lẽ Lão cây sàng Bạch phát phải dò hỏi Bạch Pháp ghét khù Không khổ dành là Đông Mộc tinh sinh Đổi kiều thay cột Đông Mộc trường ca nghiêm túc hãn lên Đúng vậy Bạch Pháp xuyết tay, xuân dẫy Lộng giã thành chân Ông mộc trường ca nói xong một thoáng chầm ngầm Được Các người đang bàn cái gì vậy? Nghiêm cười như từ trên trời rơi xuống, thắc mắc hỏi Bạch Pháp hết một thời, nhìn y Nghiêm hình Gia đình tính mạng của ba chúng ta So với thiên hạ Đại Tống Bình nào nặng hứng Tất nhiên là thiên hạ Đại Tống Tình thiêng tới mất truyền đi sẽ có hậu quả gì ông có tưởng tượng được không? Ờ... có chứ? Đúng thế đấy, Bạch Mỗ Thà đánh cực một chiến Chứ không muốn giường mắt thỏng tay, nhìn cảnh già phá nhân vòng Đánh cực, nghiêm cường trốn mất Phải, điềm tính mệnh và gia đình của ba chúng ta, để cược với giàn sờn đại tống Thế là thế nào? nhưng cường vẫn ngờ ngát Ở một trường ca tiếp lời Hiện nay đại quân mầm Cổ đã sát đến biên giới Nếu như biết tình thuyền tế mất Lòng quân dao động Đại cục sẽ vỡ Này ta cho một người đóng giả thuyền tế Giữ yên nhân tâm Là sẽ giành cò được với quân Mông Cổ Thành công thì tạo phúc cho trầm họ Nhược bằng thất bại bà chúng ta khó thoát nỗi họa diệt tộc Cũng chẳng tổn tệ hơn là để mọi việc vỡ lỡ ngày lúc này Cần nhất lợi hại Chỉ bằng phó thắt thành bại cho mày rũi Đánh cuộc với sức mạnh của chúng ta một phên Nghiêm cường sướng sốt Rất sợ mà dễ nghe thế Người đầu đóng giả thiền tuế Bạc phát vào Đông Mộc Trường ca cùng chõ phân tĩnh Người đấy Phân tĩnh xuất ngã bổ chững Đùa cái gì vậy? Nghiêm cường học lành Thường tế là rồng trong loài người Tuyệt đại phong bà Nói nần như phùng châu nhã ngọc Thằng rành công này Ngu đầu ít thấy Thốn nhìn là đủ biết Mà còn ác sành chính cống Để nó đóng giả vườn già Khác gì đã chúng ta vào đường cũng Ai thèm đóng giả cái gã chết ngẫm ấy Phan Tĩnh cũng tỏ ra cáo kính Mày gọi ai là gã chết ngẫm Nghiêm cương trở mắt phùng nắm đấm Văn Tĩnh thấp người tránh nhưng vẫn dài cỗ Thì chắc thật còn gì Nghiêm cường lỡ giận phừng vừng bước lên quát Thân nhốc, có gì thì nói lại đừng nữa xem Ý sừng sợ như muốn ăn tìa nốt sống Văn Tĩnh Vừa gào vừa sáng tay áo Phải cho mày một trận nền thần Thôi nào, cậu ấy cũng chỉ lỡ miệng thôi Bạch phát vội vàng giãn hòa Nghiêm cường hừ mũi Trần cầu nhát như thỏ đế Động dã vườn già thế nào được? Phan tĩnh im thình thích Bạch Pháp lít gã, không hắn bảo Nhưng ngoại hình gặp ấy tựa tựa vườn già Lại không dọc nổi giang nằm Hóa rằng thêm là ổng Nó mà mở miệng thì chỉ nguy Nghiêm cương nhìn Bạch Pháp vẽ hồi nghi Bạch Pháp nói Chỉ cần đừng ở xa quá Tôi khá có cách dạy cậu ta ứng phó Tốt nhất là hận chế nói nần Đóng học trường ca đề nghị Cầm nấy như tượng Phật trong chuỗi Nghiêm cường hiểu ra Vỗ tráng Đúng rồi Nó không nói gì là được rồi Yên nhìn văn tĩnh Hành học bảo Hế mày gây tiếng động Tào sẽ bẻ cổ mày ra Đánh rắn cũng không được à Văn tĩnh lắm bẫm cãi Hiềm cường tự luyện ám khí, tài rất tính Nghe thấy rõ mòn một, bèn ngăn ngược bác bỏ Tự nhiên không được Phan tĩnh không chịu nổi, giao ầm lên Sao các người vô lý vậy? Êm không đồng ý à? Bạch phát tỏ vẽ bất ngờ Không! Phan tĩnh rứt khuất Kẻ con tôi chủ đích muốn về quê làm ruộng Hơn nữa tôi cũng không biết đóng vai thỉnh tế gì đâu Phan Tĩnh vừa nói vừa nghĩ, ngài bàn đã đấu sợ rồi Gàng đầu mà làm, đầu óc với người có vấn đề à Bạc phát không để ý đến gã nữa, mỉm cười hỏi Tôi chờ nghe ý kiến của Lương Lão Huỳnh Lương Thiền Đức gỡ mặt nhìn trời, im lặng không nói Phan Tĩnh chắc mẫm Cha tôi vẫn đồng gàng nhắc chết đời nào bằng lòng Liên Thiền Đức nghi mặt Nhìn bào trời u ám thở dài Hay 20 năm rồi Lão thì thầm Trầm phương nghìn kế chống chạy khắp nơi Cuối cùng vẫn không thoát được 20 năm Phụ Từng đang nói gì thế Phần tiễn thầm nghĩ Mà thôi mặt kệ Chỉ cần bố không đồng ý là được 20 năm Đốc mộc trường ca trầm chú nhìn lão hồi lâu Bóng một miệng hỏi Lương quân Có phải là lương mộ đường thích xác đành tướng quân liền đối cả nhà trị tội năm xưa đấy không Sao ông biết Lương thiền đức hoãn kinh thất sắc Lập tức đề phòng Bước giật lùi vận khí Quả thực vật đổi sao dời Chẳng người gặp lại Tái giờ cờ ở đây Đốc một trường ca xoay tay thở dài Lương Thiên Đức thấy lỡ gọi ra ngoại hiểu của mình trước đây kinh ngạc vô cùng mình mối cảm xúc đàn xen, bắt sát, thả lỏng bàn tay Ông học trường ca lại nói Năm xưa tôi đã từng gặp tiên sinh tại Lâm An Lão đổi cách xương hồ từ tráng sĩ thành tiên sinh Tiên sinh thống lẫn cắm quần, tình thông bình pháp tại bắn cùng cưỡi ngựa và bậc nhất thời ấy Những năm đoàn bình, khách bắn điều mồng cổ ghét thầm Tiền sinh cải ngựa chạy xa hơn trăm bộ và vẫn xuyên tầm đồng tiền Thực cái người đời kinh ngạc Lúc ấy, tại hạ chính mắt chứng kiến thần uy 20 năm rồi mà vẫn như vừa trông thấy Bài Pháp và nghiêm cư nghe xong cùng ngạc nhìn Chúng mục nhìn Lương Thành Đức thầm nghĩ Người này mà lợi hại thế sao Lương Thành Đức kinh ngạc vô cùng Trí nghĩa của các hạ thật tốt Đều có Lõi một trường ca nói Hồi ấy Kiền tiếng của tiền sinh quá lừng lẫy Nói tới đây là mỉm cười Xã thủ mầm cổ đồ với tầm thưởng Thế mà tiền sinh thắng được thực kì gớm Phụ thân Phụ thân giỏi vậy à Văn Thánh không kiếm được xem vào Sao chẳng dạy con gì cả Mọi người đang tưởng thượng khí thể Của lương tiền đức ngày ấy Bỗng ngày thấy Văn Thánh kêu lên như vậy Cùng nghĩ thầm Hổ phụ xin khuyến tử thành nhóc này chẳng xứng đáng với dòng giỏi chút nào Mày có chịu học cho tử tế bao giờ đâu Lương Thiền Đức dạng sồi Công phụ cần bản còn luyện tập nhần nhít Nhìn hai cánh tay mà xem Có tẩy sức lức nào không Dường cánh cùng bóng thành cũng không nổi Bảo tà dậy sao được Nó cũng đúng Phan Thị ngẫm nghĩ thế thì Chắc bố không để con phải đóng giả hội ăn vườn rồi đấy chứ phác ồn quyền. Lương Tiên Sinh trung thành can đảm, Bạch Mỗ Tiên rừng ông không từ chối. Lương Tiên Đức im lặng chốc lát rồi ân tuân nói: "Trung thành can đảm thì không dám, nhưng việc này chẳng may không kịp thì thôi, đã gặp rồi, lệnh Mỗ khó mà rũ tẩy đứng nhìn." Phàn thấy sẵn già gà, hòa mắt vãn đầu, tay chân bồn rũn. Đáng tiếc Còn tôi từ nhỏ đã ngầy ngồ Thực khó đã đứng nổ trách nhiệm nặng nề ấy Văn Tĩnh hãn hở, ở người thẳng lên Đúng đây, đúng đây, tôi chẳng nói rồi con dê Tôi không đóng nổi Hội ăn Vương đâu Xong... Thì Văn Tĩnh lại hẳn một cái Luân Thiền Đức chầm chỗ nhìn gã, tiện nhũ Năm xưa, ta hận thần, nóng quyền sư phụ ngoại tộc Nhất thời phản ước, giết chết tiếng quân đường triều Đến nỗi cha mẹ vỡ cầu gặp nạn mình nhờ huyền âm giúp đỡ Vẫn lại được đứa bé này Vẫn muốn để nó xa hẳn những chuyện thị phì Đèn rút mình vào vỏ ốc Đánh hết mọi sự ồn ào hề hey, Nào ngờ Vẫn phải đối mặt với những việc Càng hề đến trầm họ xã tất Muốn trốn cũng không trốn nổi nữa Đúng là kiếp số Nghe tới đây lão nói Lượng mổ cũng không phải là kẻ yếu hèn máu lạnh Năm xưa vì thiên hạ đại tống Giết chết nệnh thần Là đã gặp hẳn chuyện gia đình tính mệnh sau một bình Này tiểu biết khuyến tử vô dụng Khó đáp đứng nổi trọng trách Nhưng bà vị đã nghĩ trò lê dừng Giám đềm thần già tính mạng Đã cược vào thằng đá ngốc này Lưu mổ là chà nó Đầu giám cò vòi rút cổ Sợ sệt như đàn bà phần tỉ ngày đuống Mình khóc mà không sang nước mắt Lưu Thiền Đức nhìn gã, giọng người bảo Hề, hey, làm khó chứ còn rồi Bạch mẫu quá thực không nhận nhầm người Bạch Pháp đưa đẩy Tội xin cách bằng hữu với Lương Quỳnh giọng lệnh vỡ của nghiêm cường vang xa khắp núi vắng Đúng đó, đóng học trường ca vút sâu miễn cười Không làm, có không làm Phân tĩnh dậm trần phản đối còn không làm gã thiên tế chết tòi kia đâu Chẳng phải là tại mày sao Lương Thịnh Đức xã mặt Mày tiệu chúc vào vào thần Đại trịnh phù dám làm dám chịu chứ Còn không muốn làm đại phần tĩnh chưa nói hết Đã bị tát một cái như trời ráng Đầu hòa cả mắt Để chảy dài Hết chương 1